Ai leo hết dốc tới nơi đều cũng mệt nhoài. Rồi họ thấy ở cửa hàng pha lê trên đó có bán trà bạc hà. Họ vào uống và trà được bưng ra trong những ly mài rất đẹp. thế mà bà vợ mình không nghĩ ra. Một người trầm ngâm rồi mua vài cái ly. Vì tối hôm ấy nhà ông có khách. Khách của ông ta nhất định sẽ trầm trò những cái ly đẹp này. Kẻ khác quả quyết rằng trà đựng trong ly pha lê ngon hơn nhiều vì giữ được mùi thơm hơn. Người thứ ba cho rằng truyền thống của phương Đông là uống trà trong ly pha lê mài vì chúng có những lực kỳ diệu chẳng bao lâu sau tin len truyền đi và nhiều người cố công leo lên dốc tìm cho được một cửa tiệm xưa nay chuyên bán một loại hàng giờ thêm một thứ mới nhiều tiệm khác cũng bắt chước bán trà trong ly pha lê nhưng lại không nằm trên đỉnh dốc thế là luôn luôn vắng khách ít lâu sau ông chủ tiệm đã phải thuê thêm hai người nữa cùng với bình pha lê Ông nhập một khối lượng lớn trà cho các ông, các bà ngày ngày khao khát thưởng thức cái mới. 6 tháng liền như thế trôi qua. 21. Chàng trai thức dậy trước cả mặt trời mọc, từ đó đến nay đã 11 tháng 9 ngày, kể từ khi cậu đặt chân lần đầu tiên lên lục địa châu Phi. Cậu khác lên người chiếc áo tràng bằng vải gai màu trắng, đã sắm riêng cho ngày hôm nay, trồng khăn lên đầu và dùng một cái vòng làm bằng da lạc đà chịch khăn lại. Rồi cậu sỏ chân vào đôi giấc mới và đi xuống dưới nhà, không gây tiếng động. Thành phố còn chìm trong giấc ngủ. Cậu lót dạ với một cái bánh mì mè và uống trà nóng trong ly pha lê. Rồi cậu ra ngồi ở ngưỡng cửa, hút nagile một mình. Cậu cứ riết tràn, chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ lắng nghe tiếng gió rì rào đem đến mùi thơm sa mạc. Rồi cậu thọc tay vào túi áo khoác lấy ra một gói nhỏ, ngắm nghĩa hồi lâu. Đó là một cuộn tiền, đủ để tậu 120 con cụ, mua vé tàu về nước và xin giấy môn bài mua bán giữa quê hương cậu và cái đất nước mà cậu đang ngồi đây. Cậu kiên nhẫn chờ cho đến khi ông già chủ tiệm thức dậy, mở cửa hàng rồi hai người lại cùng uống một tuần trà. Hôm nay cháu sẽ lên đường. Cậu mở lời. Hiện cháu đã đủ vốn liếng để chuộc lại bề cụ, còn ông cũng đủ tiền để hành hương đến Mecca. Ông già ngồi lặng thinh. "Xin ông hãy ban phước lành cho cháu." Cậu nói, "Ông đã giúp cháu rất nhiều." Ông già lặng thinh khuấy trà, cuối cùng ông quay sang cậu nói, "Ta rất hãnh diện vì cậu, cậu đã đem đến cho cửa hàng của ta một sức truyền cảm mới, nhưng cậu biết rõ rằng ta sẽ không đi Mecca, cũng như cậu tự biết rằng cậu sẽ không mua Cù." "Ai bảo thế ạ?" Cậu hốt hoảng hỏi. Mặt đỏ Người chủ tiệm pha lê chỉ đáp có thấy rồi ông ban phước lành cho cậu. 22. Chàng trai lên phòng, thu vén tất cả những gì mình có, được ba túi đầy. Vừa dỡm đi, cậu chợt thấy ở góc phòng thiết bị đeo vai cũ thời chăn cừu của mình. Nó sờn đến nỗi không nhận ra, trong bị còn quyển sách giày và chiếc áo khoác cũ. Cậu lấy áo ra, định đem cho một đứa trẻ sống lang thang nào đó thì hai viên đá Urim và Thâm Mim rơi xuống. Lúc ấy cậu mới sực nhớ đến vị vua già và sửng sốt vì không ngờ bấy lâu nay mình không hề nghĩ đến ông. Suốt một năm qua, cậu chỉ bận lo kiếm tiền để khi trở về Tây Ban Nha khỏi mang tiếng là kẻ chẳng làm nên trò trống gì. Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Ông vua già đã bảo cậu thế và... Hãy lần theo dấu hiệu. Cậu nhặt hai viên đá lên và có lại cảm giác lạ lùng rằng ông đang ở rất gần bên mình. Một năm dài, cậu đã làm việc cực lực, và giờ đây, dấu hiệu chỉ rằng đã đến giờ lên đường. Bây giờ mình sẽ lại sống hệt như xưa. Cậu nghĩ thầm. Dù lũ cụ đã không dạy được cho mình tiếng Á Rập, tuy nhiên lũ cụ đã dạy cậu một điều còn quan trọng hơn nữa, rằng trên thế giới có một ngôn ngữ ai cũng hiểu cả, và chính cậu đã dùng suốt bấy lâu nay để làm cho cửa hàng phát đạt. Đó là ngôn ngữ của sự phấn khởi, của nỗ lực, hăng say dốc sức thực hiện điều mình vững tin và mong mỏi đạt được. Tầng G không còn là một thành phố xa lạ đối với cậu nữa, và cậu cảm thấy có thể chinh phục cả thế giới cũng bằng phương cách cậu đã chinh phục thành phố này. Khi cậu quyết tâm muốn điều gì, thì cả vũ trụ sẽ tác động để giúp cậu đạt mục đích. Ông vua già đã nói thế. Nhưng nhà vua đã không hề đề cập đến bọn cướp đường, đến sa mạng mênh mông vô tận, đến những kẻ biết mình có ước mơ mà không muốn thực hiện nó. Nhà vua cũng không hề bảo rằng kiêm tường tháp chỉ là những đống gạch cũ mà ai cũng có thể tự dựng được trong vườn mình. Và ông cũng quên luôn không nói rằng khi người ta có đủ tiền để mua một đàn cừ lớn hơn thì cứ nên mua. Cậu sắp bị cùng những túi kia xuống thang. Ông chủ tiệm đang tiếp một cặp khách ngoại quốc trong khi hai khách hàng khác tha thẩn trong cửa hàng và uống trà trong ly pha lê. Vào cái giờ sớm này thì nhiều việc lắm đây. Từ chỗ đang đứng lần đầu tiên, cậu để ý thấy rằng tóc chủ tiệm gợi còn nhớ đến tóc ông vua già. Rồi cậu nhớ lại nụ cười của người bán bánh kẹo vào cái ngày đầu tiên, cậu không biết đi về đâu, không biết lấy gì ăn. Nụ cười ấy cũng giống nụ cười của nhà vua nữa. Khách nào ông đã đến đây và để lại tung tích vậy? Cậu ngẫm nghĩ, như thế ai một lần trong đời cũng có dịp gặp gỡ nhà vua. Ông đã từng nói rằng sẽ luôn xuất hiện với kẻ nào quyết chí đi theo con đường mình tự chọn mà. Cậu đi, không từ giả chủ tiệm, vì cậu không muốn khóc, không muốn ai nhìn thấy nỗi đau đớn của cậu. Nhưng chắc chắn cậu sẽ nhớ mãi thời gian ở đây và những gì đã học được. Giờ đây cậu thêm tự tin và cảm thấy nếu cần mình có thể chinh phục cả thế giới. Tuy nhiên mình vẫn trở về chốn cũ thân quen và sẽ lại chăn cụ. Bỗng dưng cậu chợt thấy không thích như thế nữa. Cậu đã làm việc suốt một năm ròng để thực hiện giấc mơ này. Thế mà bây giờ ước mơ ấy cứ mỗi lúc một mò nhạt dần. Có thể đó không thực sự là ước mơ của cậu. Biết đầu như ông chủ tiệm pha lê mà lại hoa hay. Sẽ không bao giờ đi Mekka cả. Nhưng cả đời mơ đến nó. Cậu băng khoăn cầm hai viên Urim và Thâm Mim trong tay chúng truyền cho cậu sức mạnh ý chí từ vị vua già, tình cờ hắn cũng có thể giơ dấu hiệu, cậu vào đúng cái quán nước ngày xưa, không thấy gã đã bịp cậu đâu, chủ quán bưng đến cho cậu một tách trà. Bất cứ lúc nào mình cũng có thể trở lại chân cù được, cậu ngẫm nghĩ, mình đã biết cách chăn cù rồi thì không thể nào quên được, còn đi đến kim tự tháp Ai Cập thì biết đâu mình không có dịp nào khác nữa. Ông già có giáp bằng vàng rồng và biết chuyện đời mình thì nhất định phải là vua, một minh quân thật sự. Chỉ có 2 giờ tàu thủy ngăn cách cậu với đồng cỏ vùng Andalusia, còn giữa cậu và kim tự tháp là sa mạc mênh mông. Cậu thấy nghĩ ngược lại thế này cũng được chứ, tính ra thì cậu hiện ở gần kho tàng hơn 2 tiếng cho dù đã phải mất gần 1 năm để vượt quãng đường này. Thật dễ hiểu vì sao mình cứ thiên về lũ cổ của mình. Vì mình biết rõ chúng rồi, chăng chúng cũng chẳng cực nhọc gì, và chúng dễ thương. Còn mình có ưa được sa mạc không thì chưa biết, nhưng mà kho tàn của mình chô mở đó. Nếu không tìm thấy kho tàn, thì mình vẫn trở về nước được mà. Hiện mình đủ tiền, và thù thì giờ, sao không thử nhỉ? Một nỗi vui ập đến tràn ngập lòng cậu, lúc nào cậu muốn làm kẻ chăn cụ, hay thành người bán hàng pha cũng được. Có thể trên thế giới còn nhiều kho tàng bí mật khác nữa, nhưng cậu đã nằm mộng hai lần và một ông vua đã xuất hiện với cậu. Đâu phải ai cũng được thế. Cậu hân hoang rời khỏi quán nước vì chợt nhớ ra rằng một trong những người cung cấp hàng cho chủ tiệm pha lê đã chở hàng vượt sa mạc cùng với một đoàn lửa hành. Cậu nắm chặt hai viên đá Urim và Thâm Mim, nhờ chúng mà cậu đã trở lại con đường dẫn đến kho tàng ta luôn luôn ở cạnh những kẻ đi theo con đường mình tự chọn ông vua già đã nói vậy thì mất gì mà không hỏi thử ở nhà kho xem kim tự tháp có xa thật thế không 23 anh chàng người anh nọ ngồi trong màu tài nhà nồng nặc mùi xúc vật mồ hôi và bụi bậm không thể nào gọi là nhà kho được một cái chuộng mới đúng mình đã học hành cả đời để rồi lạc lại đến đây Anh thầm nghĩ trong khi lơ đảng lần dở một tập sang hát học. 10 năm học đòi lấy một chuồng nhốt xúc vật. Nhưng anh không được thái chí, phải tin vào dấu hiệu. Cả đời anh, tất cả sự học của anh tập trung vào việc hiểu cho được thứ ngôn ngữ vũ trụ. Mới đầu, anh quan tâm đến Esperanto, sau đó đến tôn giáo, rồi sau cùng là thuật giá kim. Đến nay anh đã nói được tiếng Esperanto, thông hiểu các tôn giáo lớn nhưng anh vẫn chưa thành nhà giả kim. Chắc chắn anh đã học được cách dễ đoán nhiều điều quan trọng, nhưng sự tham cứu của anh đã đạt tới mức không tiến thêm được nữa. Anh đã hài công tìm cách liên hệ với nhà giả kim này, nhà giả kim nọ, nhưng họ là những con người kỳ dị, chỉ nghĩ đến mình và hầu như không hề chịu giúp đỡ ai. Biết đâu họ đã tìm ra đá tạo vàng rồi, và vì thế sẽ không bao giờ hé môi tiết lộ. Anh đã dùng một phần gia tài thừa hưởng của bố vào việc đi tìm đá tạo vàng, cũng như tìm đến những thư viện tiến tầm nhất thế giới và mua những tác phẩm quan trọng và hiếm nhất về thuật giả kim. Trong một tác phẩm có ghi chép rằng nhiều năm trước, một nhà giả kim trứ danh người Á Rập đã sang thăm châu Âu. Nghe đồn ông này đã hơn 200 tuổi và đã phát hiện ra đá tạo vàng, cũng như tìm ra thuốc trường sinh bất lão. Chàng người Anh rất lấy làm khâm phục, nhưng anh sẽ vẫn cho rằng đó chỉ là một trong những huyền thoại thôi. Nếu như một người quen của anh trở về sau chiến khẩu cổ trong sa mạc, không từng cờ kể về một người Ả Rập già có những năng lực phi thường. Ông ta sống ở ốc đảo El Pheum, người quen nọ nói. Người ta kháo rằng ông ta 200 tuổi và có thể biến mọi kim loại thành vàng. Chàng người Anh quá sức hão hức, tức khắc anh xin được giải nhiệm. Lục tiềm cho ra những phò sách quan trọng nhất Để rồi cuối cùng đến đây Trong cái chọi không khác chuộng thú này Ngoài kia Một đoàn lữ hành rất đông đang chuẩn bị Để vượt sa mạc Sahara Đang sẽ đi ngang ốc đảo Elphium Mình nhất định phải gặp nhà giả kim vĩ đại này Anh nghĩ Và nhờ thấy mà cảm thấy Mùi mồ hôi của lũ vực Có phần dễ chịu hơn chút ít Màu gã á rập còn trẻ vác bao bị Bước vào chào chà người anh Anh đi đâu đấy g giả hỏi vào sao mạc chàng người anh cọc lốc đáp rồi lại tiếp tục đọc anh không có hướng trò chuyện anh phải ôm lại mọi thứ đã đọc trong 10 năm qua vì thế nào nhà giả Kim cũng sẽ thử thách anh cho mà xem gã A Rập cũng lấy sách ra đọc quyển sách viết bằng tiếng Tây Ban Nha mâ Phước chàng người anh nghĩ vì anh nói thảo tiếng Tây Ban Nha hơn tiếng A Rập và nếu gạ kia cũng đi đến eupheum thì khi rảnh rỗi Ít ra cũng có người để mình trò chuyện 24 Tức cười thật Cậu chăn cổ Chính là gã Ả Rập trẻ kia Thầm nghĩ khi đọc lại cảnh đám tan tả Ngay đầu quyển sách Mình đã bắt đầu đọc từ gần 2 năm trước Thay mà vẫn không hết nổi mấy trang đầu Tuy chẳng bị ông vua nào cắt ngang Cậu cũng không tập trung nổi Vì cậu chưa dứt khoát Với quyết định của mình Nhưng cậu nghiệm ra một điều quan trọng Quyết định mới chỉ là bước khởi đầu Khi đã quyết định rồi, tức là ta trôi nổi trong một dòng sông cuồng cuộn chảy. Nó cuốn ta theo đến một nơi, mà lúc lấy quyết định ta không hề dám nghĩ tới. Khi lên đường tiền kho tàn, có đời nào mình lại nghĩ rằng sẽ làm việc trong một cửa hàng pha lê đâu? Cậu thấy điều mình vừa ngẫm nghĩ, đã được chứng nghiệm, cũng như mình quyết định đi với đoàn lưỡi hành này, nhưng nó sẽ dẫn mình tới đâu thì vẫn là điều bí mật. Chàng người anh ngồi trước mặt cậu cũng đọc, anh ta có vẻ không mấy thân thiện. Và đã khinh khỉnh nhìn khi cậu bước vào. Lẽ ra họ có thể thành bạn được, nhưng mà anh ta không muốn trò chuyện. Cậu gấp sách lại vì không muốn làm bất cứ điều gì mà anh chàng người Âu kia cũng đang làm. Thế là, cậu mời túi lấy ra hai viên Urim và Thâm Mim nghịch chơi. Anh chàng kia kêu lên, Urim và Thâm Mim. Cậu vội vàng nhét đá vào túi, không bán đâu. Chúng chẳng quý gì lắm đâu, chàng người anh nói. Chỉ là thật anh thôi. Thạch anh thì trên trái đất này thiếu giống gì, còn với người sành thì đó là u riêu và thơm Mim. Tôi không biết là ở đây cũng có đấy. Đây là tặng vật của một vị vua. Cậu đáp, anh chàng kia không nói gì, chỉ lặng lặng móc túi quần, lấy ra hai viên giống như thế. Cậu vừa nói đến một vị vua thì phải. Anh ta nói, và anh không tin rằng có một ông vua nào lại đi trò chuyện với một kẻ chăn cụ tầm thường chứ gì. Cậu muốn chấm dứt câu chuyện. Hàng toàn ngược lại. Trẻ chăn cụ là những kẻ đầu tiên nhận biết một vị vua, trong khi toàn thế giới không chịu nhìn những người. Chú thích, trẻ chăn cụ là những kẻ đầu tiên đã đến với chúa Hài Đồng khi người sinh ra trong hang đá. Hết chú thích. Cho nên vua chúa trò chuyện với người chăn cụ là điều dám có lắm chứ. Rồi sợ rằng cậu không hiểu ý mình, anh ta nói thêm, chuyện đó có trong kinh thánh đấy. Đó chính là quyển sách đã dạy tôi sử dụng Urim và Thâm Mim. Lại đá này là thứ duy nhất Chúa cho phép dùng để bói toán các tu sĩ đeo nó trên áo giáp bằng vàng rồng. Nghe tới đây thì cậu chăn cù mừng quá. Có lẽ đây là dấu hiệu. Dạng người anh nói với chính mình như thể ngẫm nghĩ rồi buộc miệng. Ai kể cho anh về dấu hiệu? Cậu hỏi, càng lúc càng thêm quan tâm. Mọi thứ ở đời đều là dấu hiệu cả. Anh kia gấp sách lại đáp. Vũ trụ là một ngôn ngữ ai cũng có thể hiểu. Nhưng chúng ta đã quên mất, cả tôi cũng đang đi tìm nhiều thứ, trong đó có thứ ngôn ngữ bằng dấu hiệu của vũ trụ. Chính vì thế mà tôi đến đây, tôi phải tìm cho ra một người biết rõ thứ ngôn ngữ này, một nhà giá kim. Người chủ nhà kho các đức câu chuyện của họ. Các anh may mắn lắm đấy, người Ả Rập mập mạp này nói. Xế giữa nay một đoàn lứa hành sẽ lên đường đi El Fahim, nhưng tôi đi Ai cặp cơ mà, cậu chân cô đáp. Eo phê ông ở Ai Cập chứ sao Ông ta trả lời Cậu là thứ Ả Rập gì mà không biết điều này Cậu chân cổ bèn đáp rằng Mình là người Tây Ban Nha Nghe thấy anh chàng người Anh mừng quá Vì tuy cậu ăn mặc như người Ả Rập Nhưng hóa ra lại là người Âu Hắn dùng chữ may mắn khi nói về dấu hiệu Chàng người Anh nhận xét khi chủ kho đi khỏi Nếu có khả năng thì tôi sẽ viết một quyển toàn thư dày Về hai từ may mắn và ngẫu nhiên Vì hai từ này là một phần của thứ ngôn ngữ vũ trụ kia. Sau đó anh ta giải thích rằng không phải ngỗng nhiên anh ta gặp cậu với hai viên Urim và Thâm Mim trong tay. Anh ta hỏi có phải cậu cũng trên đường đi tìm nhà giả kim kia không? Tôi đang trên đường đi tìm một kho tàn. Cậu đáp rồi ân hận đã lỡ lời. Nhưng chà người anh nọ không hề để ý. Tôi cũng thế. Nếu hiểu theo mầu nghĩa nào đó, anh ta nói... Đúng ra tôi chẳng hiểu thật giả kiên nghĩa là gì Cậu vừa nói thì chủ nhà kho gọi họ ra